Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thấy nơi giữa ngực gần tim hiện lên một chấm sáng, ánh sáng khi tỏ khi mở. Thiên nhân liền ném hai tường gỗ kia ra, lập tức khói vàng bốc lên, hiện ra hai hài đồng một nàm một nữ trông xinh đẹp nhỏ nhắn. Da trắng mút khuôn mặt dễ coi, đứa nàm tóc búi bồng bềnh mặc đồ lụa đỏ, hai tay cầm trống, cao cử 1 mét. Đứa nữ tóc xóa ngang hông, mặc đồ lụa xanh, tay cầm hình nhân bằng rơm tay kia cầm một cây kim. Đoạn đứa bé nữ nhìn vào Phương rồi lầm dầm niệm chú. Niệm xong thì nó cầm cây kim cắm nhẹ lên ngực trái của hình nhân rơm Lập tức khi ấy Phương đang bị rồng quấn chặt, thấy đau đến xé ngực. Chấm sáng trên sát cống sáng nháy lên rất mạnh rồi tắt liệm hẳn. Nó đã phá mất chấm pháp bảo A-La-Hán rồi. Hóa ra Phương bị kinh tâm lừa cho bỏ mất thân Cho nên không còn gì giết được chấm pháp bảo Thế cho nên xa thủ thiên mới phá đi như vậy Hôm nay tất cả đã kết thúc chẳng còn cách gì chống đỡ được nữa Phương trộm liếc nhìn kinh tâm Lúc này đã nhắm đôi mắt huyền lại Hai tay chấp trước ngực chẳng còn nói gì Phương Bích kinh tâm đã chìm vào thiền đạo Chỉ còn chốc lát nữa thôi nó sẽ nhập vào xác của cậu Rồi dòng kia sẽ xiết lấy hồn cập cho lạc phách đi Phương nhắm mắt lại nước mắt khẽ rơi Rồi thiên nhân lại lầm dầm niệm chú Tức thì đứa bé trai gõ mảnh cây trống đang cầm trên tay Trên chiếc gừng bắt quái đang cầm trên tay của thiên nhân bóng lóe sáng Rồi từ đó vụt ra tám sợi xích vàng Mỗi sợi xích chói lấy một bóng thần để đủ hình hài tám con khẩn na la Càn thắt bà ca lâu la Dạ xoa atu la Mà hầu la già rồng thiên nhân Chúng đều chỉ là các mặt na thức của các thần ấy, nên đứng im bất động cùng hướng nhìn về phía của kinh tâm. Đoạn thiên nhân liền khấn Lâu này phụ nhân thả cho bảy thức của ta và chúng bay ra hợp thành thân công phu đầy đủ cho đi hành đạo giới lại mặc na thức để chờ đợi làm lễ này. nay giờ huyền đã đến việc đảo đã đầy đủ, cần dùng đến mặt na thức cuối cùng của bát bộ để làm vật dẫn tế. Nghi lễ này hồi sinh cho phu nhân cho nên vật dẫn tế phải là thần. Vật tế chủ phải là huyền nhân vật tế. Chúng may mắn được phu nhân đoái thương mà dùng cho đại đạo. Chính là phước báu tu ngàn kiếp mà thành. nay phu nhân đã nhập định chờ cho phu nhân nhập xác của huyền nhân vật tế kia thì ta cũng thất bộ sẽ nhập hết vào tàng người ấy để mà dẫn tế. Việc thành rồi khi ấy phu nhân đã có thân người thì sẽ dùng được kiếm tuyết thanh thâu đầy đủ các thức của bát bộ về đó Khi đó tất cả chúng ta sẽ cùng hồi phục Mà ai về cõi nấy tận hưởng đạo tiên Chúng bày có nhớ lời của ta dặn trăng Cả tám mặt na thức của bát bộ Đều chẳng nói năng gì Nhất loạt quỳ phục cả dưới kinh tâm đợi hiệu lệnh Chúng bát bộ cùng lại kinh tâm hai lệ Rồi con nào con nấy tàn ra ngồi Quanh đàn xếp thành hình bát giác Mỗi con lại ngồi ứng với vị trí của nó Trên bát quái Tạo thành trận đồ tế thần trận đồ bát quái đó như sau Một, thiên nhân ngồi vào chính hướng nam ứng với quẻ càn tức là trời Hai, dạ xoa ngồi hướng tây nam ứng với quẻ tốn tức là gió 3 ba, rồng ngồi chính hướng tây ứng vào quẻ khảm tức là nước 4 can tắt bà ngồi vào hướng tây bắc ứng với quẻ cấn tức là núi 5 khẩn na la ngồi vào hướng chính bắc ứng với quẻ khôn tức là đất 6 atula ngồi hướng đông bắc ứng với quẻ chấn tức là sấm. 7 câu lâu la ngồi chính hướng đông ứng với quẻ ly tức là lửa. 8 ma hầu la già ngồi vào hướng đông nam ứng với quẻ đoài tức là chạch. Đứng chầu hai bên đàn là rồng Tỳ Sa La Khi và thiên nhân Sa Thủ Thiên, hai tiểu đồng từ đứa bé trai đứng ở bên trái thiên nhân, đứa bé gái đứng bên phải của thiên nhân, tất cả cùng hướng nhìn vào trung tâm đàn. Chính là nơi xác của Phương và Kinh Tâm đang cùng ngồi. Hồn Phương vẫn bị dòng quấn chặt, cửa một ly cũng chẳng xong. Kinh Tâm cứ vậy rơi vào thiền định, thiền nhân đứng bên hậu nhưng vẫn không quên lứt mắt ghé chừng hồn của Phương. Bỗng trông có một tiếng hét lớn vang lên ở nơi cầu thang xuống hầm mộ. Thiền nhân và dòng cũng giật mình quay đầu nại nhìn, thì thấy có một nhà sư đứng ngay nơi cửa xuống hầm. Nhà sư đó trồng cốt cách đường hoàng dâu tóc đều bạc, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, ánh nhìn rất trong chính là đại trí. Thầy đứng ngay cửa hô một tiếng lớn, yêu mà ở đâu dám tới đất chùa thiêng đền làm loạn, màu thả trò của ta ra. Nói tới đại trí chỉ sau khi nhập thiền ít phút, lập tức đám thức thoát ra khỏi thân, cầu ngồi canh thân mà lại như lai. Thầy và Phương cũng hẹn ước với nhau, khi nào kinh nghe hot nhất tại tế.